Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu, chương 536 Tái Hiện Hồng Mông, Ca. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz không chỉ là huyến thi đảo tôn. Trên 9 tầng trời mấy vị khác chân đảo bá chủ cũng là ánh mắt ngưng lại, có vẻ hơi khiếp sợ. Bất quá người trong bóng tối nhưng là không để ý đến huyến thi đảo tôn. Một đảo chín màu tiên quang xuất hiện lần nữa Rơi vào dương ngọc trên người Quang mang cuốn một cái Liền đem dương ngọc cuốn lên Muốn dẫn đi Cực âm đảo tôn ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh Trong tay một đảo Thiên âm đao rơi xuống Trực chém dương ngọc Đồng thời miệng quát Phương nào đảo hữu Đem nữ tử này lưu lại Chín màu tiên quang chấn động Quang mang một quyển tránh thoát thiên âm đao Một đảo lạnh nhạt âm thanh tùy theo từ xa xôi trong hư không truyền ra cút Nổ vang một tiếng Một đảo ấm ánh đến cực điểm ánh sáng xẹt qua Trực tiếp đánh vào thiên âm đao bên trên Phịch một tiếng Thiên âm đao quang mang buồn bá Xa xa ngã xuống Cực âm Đạo Tôn nhất thời sắc mặt biến có chút khó coi Đối phương là chút nào không nể mặt hắn a Hắn sắc mặt chậm lạnh Nói rằng Ta ngược lại muốn xem xem các hạ đến cùng là người phương nào Giấu đầu lòi đuôi Thân hình hơi động Cực âm Đạo Tôn bước vào hư không vô tận bên trong Theo chín màu tiên quang Đại vương tay ra Mắt được tiến vào Lan tràn ngàn tỷ sẵm tư không Muốn lấy ra đối phương Hờ Lan đi chuyện nơi đây bản quân không muốn quản Không nên chọc não bản quân ra tay Trong tư không chuyện đến quát lạnh Đón lấy Có một đảo chín màu tiên quang ở tư không vô tận bên trong tỏa ra Quang mang cuốn một cái Hóa thành một cái quang mang vô lượng chín màu tiên kiếm Đứt ra rồi tư không Thổi phù một tiếng Trực tiếp chém xuống cực âm đảo tôn bàn tay lớn Thủ trưởng cũng bị tiên kiếm rào vì nát tan Đảo tôn chi huyết tung khắp cả hư không Cực âm đảo tôn kinh hãi đến biến sắc Vội vã nuôi đi ra Sắc mặt nghi ngờ không thôi Chín màu tiên quang tùy theo mang theo dương ngọc quang mang lói lên Trực tiếp thu rồi Người trong bóng tối cũng là không có lại ra tay Cực âm đảo hữu, đối phương khả năng là thần Tôn Sơn cửa quang đảo quân. Cùng Thanh Ngưu Đại Tôn vẫn đang đại chiến bốn kiếp bá chủ mở miệng nói rằng Cực âm đảo Tôn sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm nhưng cũng không nói gì nữa chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Thần Tôn Sơn cửa quang đảo quân, một vị so với mà xuống rất trẻ trung chân đảo bá chủ. Nhưng vị bá chủ này đảo hạnh nhưng là tăng nhanh như gió quật khởi có thể nói kỳ tích Ở cùng thời đại nhân vật vẫn còn táo hóa cảnh hoặc là nửa bước chân đảo thời điểm Vị này truyện kỳ nhân nhưng là độ kiếp như là uống nước sống như vậy Một kiếp tiếp theo một kiếp Cho tới bây giờ Dĩ nhiên dĩ nhiên là một vị vượt qua để tứ kiếp bá chủ Đảo hạnh sâu không lường được ra tay số lần tuy rằng đều rất ít, nhưng hoàn toàn đều là kinh thiên động địa để hốn độn bên trong rất nhiều chân đảo bá chủ đều là liếc mắt trở nên sắc mặt nghiêm nghị, người này từ trước đến giờ đều là thần long thấy vĩ không gặp thủ bất quá tục truyền thần tôn sơn nhưng là lấy hắn làm đầu cách khác lão bối chân đảo bá chủ cũng là nghe lệnh y quyền thế cực trọng Để ngũ đại thần quốc người đều là nhức đầu không thôi. Mà đối mặt như vậy một vị cường giả, cực âm đảo tôn càng lại có thêm không cam lòng cũng là đến nhấn nhịn. Thần tôn sơn cũng xa hoàn toàn không phải hắn âm tột có thể chống đối. Đó là một cách để hỗn độn bên trong rất nhiều thế lực đều là ngước nhìn thế lực lớn. Âm âm âm. Đại chiến sau... Thanh ngưu đại tôn cũng là càng ngày càng không chống đỡ nổi Tựa hồ có hơi nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác Bàng bạc thân thể bị bức ép liên tiếp lui về phía sau Thỉnh thoảng có máu tươi tùy ý mà ra Bất quá đối phương cũng không dễ dàng Cực âm đảo tôn trên người đều là mang thương Mà một vị thác chân đảo bá chủ nhưng là có chút khó mà chống đỡ được Đạo hành của hắn kém xa bốn kiếp bá chủ Tham dự quá sớm Bị thanh ngưu đại tôn chuyên môn oanh dích mấy lần Giờ khác này đã là trọng thương Mà huyến thi đạo tôn sáu tôn thi khôi lỗi càng là tổn thất nặng nề Đã bị tiêu diệt 4 tôn Còn lại hai vị cũng là thân thể tàn tạ Khó khăn Cũng chỉ có một vị khác bốn kiếp bá chủ vẫn tính hoàn hảo Chân chính thần thông không thể so thanh ngư đại tôn nhược bao nhiêu Oanh, huyễn thi đảo tôn lần thứ hai rơi xuống Đại vương tay ra Chụp vào lục đảo tôn đại đảo chi thể Lần này không có Đảo tôn đảo thể trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay Để hắn sắc mặt không khỏi vui vẻ Lục đảo quả đi ra Nổ vang một tiếng Một vị khắc trọng thương chân đảo bá chủ cũng là nhân cơ hội ra tay Bàn tay lớn vỗ một cái Vỗ vào lầu các chỗ Phịch một tiếng vang lớn Đại địa nước ra Lộ ra một cái chếp héo kỳ thủ Này cây kỳ thủ cao không hơn trăm mét Nguyên bản dáng vẻ đã hết sức khó nhìn ra đến Toàn thân thật sống bị ngọn lửa hừng thực thiêu đốt sống như vậy Cháy đen một mảnh Cảnh cây đều là giãn nức Hoàn toàn không có sinh cơ Đại ca Thanh ngư đại tôn gào lên đau xót Hắn có thể nhìn ra Đây là lục đảo tôn bản thể Không giống đảo thể không mất một sợi lông Này bản thể nhưng là bị thương rất nặng Oanh Thanh ngư đại tôn bắt đầu liều mạng Cả người tinh lực đều là bắt đầu cháy rừng rực Sừng châu như tao Nổ vang một tiếng Hai canh sừng châu dĩ nhiên từ trên người bóc ra Dường như hai đảo lợi hiếm giống như xì xì xì xì Hai tiếng từ cực âm đảo tôn Một vị khác bốn kiếp bá chủ trên người trực tiếp xuyên qua Trực tiếp xuyên thùng hai người Xuyết chút nữa xé sách hai vị bá chủ đảo thể Âm âm âm Thanh ngưu đại tôn thân hình xoay một cái Một tiếng kinh thiên nổ hống Đem phía dưới hai vị chân đảo bá chủ lần thứ hai chấn động bay ra ngoài Một vệt thần quang hạ xuống liền muốn cuốn lên lục đảo tôn bản thể cùng đảo thể Nhưng lúc này cực âm đảo tôn hai người cũng là quay lại mà đến Ra tay nhanh chóng Khí tức cuồng bảo Âm âm hai tiếng Thanh ngư đại tôn thân thể bị đánh bay Và nát hư không vô tận Máu tươi tung tóe Đảo quả là lão tổ ta Chân đảo bá chủ bay trở về Cười to Chỉ tay một cái Lục đảo tôn bản thể nứt ra rồi Nội bộ bay lên một đoàn tỏa ra Vô lượng ánh sáng xanh lục to bằng cách đấu trùm sáng Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc Một mảnh minh mông màu xanh lục Khí tức của đại đảo cuồn cuộn nội bộ có thể nhìn thấy từng cái từng cái tử sắc hồng mông đại đạo đang lưu chuyển, đếm đếm. Dĩ nhiên có tới 36 điều. Hồng Mông Đại Đạo, Hồng Mông Đại nói sao còn ở ha ha ha. ha. Lão tổ ta cơ duyên đến rồi. Lục Hồng Mông Đại Đạo lại vẫn ở. Ha ha ha ha. ha. 36 đạo. Dĩ nhiên có 36 đạo. Vô Thượng Đại Cơ Duyên Đại Tảo Hóa A Vì kia chân đảo bá chủ sượng sốt một chút Lập tức mừng như điên cười to nói Đảo tâm đều là có chút thất thủ Tâm tình khó có thể phục thêm Dưới cách nhìn của hắn Lục đảo quả nhiều nhất cũng là một ít đại đảo lính ngộ Còn Hồng Mông đại đảo Khả năng đã sớm sụp đổ biến mất Căn bản không thể còn tồn tại Nhưng hiện tại Cái kia từng cái từng cái tử sắc hồng mông đại đạo như đồng du long giống như lưu chuyển Quang mang rực rỡ mê người Dĩ nhiên một cách không ít Chân thực để chân đảo bá chủ đều là thất thần Lục đảo tôn là một vị cực kỳ cổ lão đảo tôn Đảo hạnh sâu không lường được Hốn độn bên trong ai cũng không biết hắn có mấy cái hồng mông đại đạo Nhưng bây giờ Nhưng là công chư hậu thí 36 đạo So với danh tiếng hiển hách thánh nguyên đạo tôn còn nhiều hơn vài lần Cũng là so với bàn cổ đại đạo tôn tên biến thái kia thiếu một ít Hồng mông đại đạo Huyến thi đạo tôn nhất thời sắc mặt biến Ánh mắt rực cháy Hắn cũng nắm giữ không được Bàn tay lớn vộ một cái Trực tiếp tóm tới